Trọng khẩu vị, tác giả, tự tiểu thuyết người đọc, thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 33 Anh thấy được cái gì? Tôi nhét vào trong lỗ mũi tiền đường Hai cục khăn giấy cầm máu cho cậu ấy Tiền đường nằm trên mặt đất không nhút nhích Khép hờ mắt nhìn tôi Bởi vì lỗ mũi không thể hô hấp Hiện tại cậu ấy kháng mở miệng Bởi vì mới vừa rồi à, Làm cái gì đó tương đối kịch liệt Bờ môi của cậu ấy bây giờ đỏ thắm không bình thường Hơn nữa còn ẩm ướt óng ánh ngấn nước Có một loại vẻ đẹp đặc biệt Tiểu vũ Em có thể đừng nhìn anh như vậy không Anh sợ anh khống chế không được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 Vì vậy tôi cúi đầu vỗ nhẹ mặt của tiền đường cười nói ai da! Ngày đây thế nào rồi? Còn cứ nổi không? Tiền đường cười không ra tiếng lộ ra một hàm răng trắng nó chỉnh tề làm cho tôi tự dưng tâm tình cũng tốt lên theo Cậu ấy cười nói Chắc là bỏ tay thôi Lúc này Phía sau chúng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói ủe quải. Tôi nói hai người còn tiếp tục đùa giỡn nữa không? Tôi vừa định xoay người, lại bị tìm đường ấn, không cho nhút nhích. Cậu ấy nói về phía sau lưng tôi. Cậu xoay người sang chỗ khác trước đi. Tự hồ là chờ đối phương làm theo, cậu ấy mới từ dưới đất ngồi dậy. Tôi đang không biết trong hồ lô của thằng nhãi này bán thuốc gì đã thấy hai tay của cậu ấy trực tiếp đưa tới trước ngực của tôi. Tôi sợ hết hồn, muốn lùi về phía sau. Anh làm gì đấy? Đừng đậu. Tiền đường đè bả vai của tôi lại, sau đó tay dời xuống. Tôi nhìn xuống theo tay của cậu ấy. bị kịch phát hiện nút áo sơ mi ngắn tay của tôi mở ra. Nhất định là mới vừa rồi vận động cực liệt nên mới bị mở ra. Nhưng chắc tiền đường đã sớm phát hiện rồi chứ. Sao đến giờ mới nhớ tới? Nếu như em gái Lam không đến đây, có phải cậu ấy định cứ tiếp tục nhìn như vậy? Lưu manh, sắc lang Tiền đường không nghe được tiếng lòng tôi rít gào. Trước khi tôi kịp ngăn cản, cậu ấy đã đường hoàng giúp tôi gài nút áo, tiếp đó phơi phới cười một tiếng. Không cần cảm ơn Sắc Lan Ai muốn cảm ơn anh chứ Hầu hết Tiền đường bỗng nhút nhít Vừa định nói chuyện Lúc này em gái lam rốt cuộc Không nhịn được nữa Hai người các ngươi Rốt cuộc muốn làm cái gì Có cần tôi lại tránh đi một lát 20 phút có đủ hay không Tiền đường Tiền đường hôn tôi một cái thật nhanh Không đủ Đi đi đi Tôi đẩy cậu ấy ra Đứng lên nói với em gái Lam Không có chuyện gì Thế nào Đến giờ ăn cơm Em gái Lam ngập lấy điếu thuốc Không nhìn chúng tôi cúi đầu đi tới nhìn vào trong thùng Cậu được bao nhiêu Mẹ nó Một con cũng không có Hai người các người làm gì vậy hả Không phải cậu thấy hết rồi sao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 Còn không lớn bằng bàn tay tôi nha chu Văn Trường lại câu được không ít Đến bốn 5 con Hơn nữa con nào cũng thật lớn Thằng nhãi này bắt đầu vân váo Cảm giác mình giỏi rồi Vĩ đại rồi Sai em gái làm sắc thùng Một mình đi ở phía trước Người người ngang ngang Bước về phía cái sân nhỏ nhà nông Cách đó không xa Lúc này đã là lúc mặt trời lặn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 Và vào trong miệng Vô cùng hào sản tiền đường sợ tôi nghẹn Còn không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi Thỉnh thoảng còn khuyên tôi uống nước Trong miệng tôi nhồi đầy thức ăn Quay hàm phình lên Nói không ra lời Không thể làm gì khác hơn là trừng cậu ấy anh thật là lắm chuyện chu Văn Trường hỏi tôi Cậu Vũ Bà có thể đừng anh giống như anh mày được không Làm địch Chưa chú tiếng gà cho tôi Tôi thật sự quá là bội phục Em gái Lam Anh cũng rất mau Nhưng không hề chật vật như tôi Trông rất là thông thả Ung dung Tuyệt đối không đối ren Có lúc còn có thể làm bộ làm tịch Lịch sự một phen Lần lượt gắp món ăn Rót nước cho mọi người xung quanh Nhưng chỉ một lát Đã ai giết chết hai chén cơm Tôi để một chén còn chưa ăn xong. Tôi im lặng, giơ ngón tay cái về hướng em gái Lam. Em gái Lam trả cho tôi một ánh mắt anh hùng gặp tri kỷ. Ăn xong cơm tối, bốn người chúng tôi xoa bụng đi ra, ngồi dưới chân tường nói chuyện phím Tiền đường cầm trong tay một quả đào thật no tròn, chậm rãi gặp Ba người khác đều có chút hâm mộ.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 chính là ông nói với chu văn trường ừ, ông hiểu mà mặc dù tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng bất quá vẫn lên tiếng hỏi cho chắc anh em gái làm không trả lời chỉ nhìn tôi cười cười nhíu mày bà nói xem chu văn Trừng cũng không nhịp được cười hắc hắc mấy tiếng hỏi tôi cục vũ bà còn nhớ tôi đã nói với bà câu gì không những lời ông từng nói với tôi có thể bao quanh trái đất một vòng rồi tôi đã nói với bà lời lâm địch nói một dấu chấm câu cũng đừng tin chính xác chu văn trường gật đầu một cái quả nhiên tôi đã nói rồi mặc dù đầu năm nay đội ngũ ngũ nữ không ngừng lớn mạnh bất quá Gây trong truyền thuyết hình như thật sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi Dù sao tôi cũng chưa bao giờ gặp qua Nhưng bộ dạng em gái làm như vậy thật đúng là vô cùng dễ dàng bị hữu nữ y y Tôi đột nhiên phát hiện hôm nay hình như là Phạm Phong Tình có nói Em gái làm đứng chung một chỗ với tiền đường dường như là thích hợp hơn một chút Tôi đẩy cánh tay em gái Lam một cái Triều chọc cậu ấy <cười> Có phải ông thầm mến Châu Văn trường Kết quả cậu ấy kiên quyết giữ trình tiếp chết Sống không theo hay không Em gái Lam thuận theo trả lời tôi Bà cũng biết khá nhiều đó Tôi làm bộ như anh ủi cậu ấy Không sao Không bằng ông và tôi cùng phục vụ tiền đường đi Tôi làm lớn, ông làm nhỏ Em ghé làm cười hiếp mắt nhìn tôi Không bằng tôi và tiền đường cùng đi phục vụ bà đi Tôi làm lớn, cậu ấy làm bé Tôi dịch sang bên cạnh Mấy lời nói đồ này không nên nói bậy Tiền đường mà biết sẽ... Tôi giơ tay lên Ở trên cổ, khoa tay, múi chân Rắc Lúc này tiền đường nói chuyện điện thoại xong Ngồi trở lại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 c chu văn trường em gái làm tôi chỉ là một nhân vật tinh khiết thiện lương kinh nghiệm non kém sao cô lại an bài cho tôi cái vấn đề khó phân biệt như vậy làm phiền cô trước tiên hãy xác định rõ giới tính của tôi rồi hẳn bàn những chuyện khác được không tự tiểu thất chọn đi chọn chơi thôi mà em gái làm vậy cũng tốt chọn toàn bộ